Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Trí Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi tối ngày hôm nay và tâm an rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Nguyễn Hiền gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện Đàn bà Cạn Tình. Quý vị và các bạn thân mến chắc hẳn là quý vị đang rất là bức xúc với thái độ của bà Hải dành cho Mai và bà Mùi cũng giống như là dành cho tất cả mọi người xung quanh mình. Bà ấy là một người lăng loàn và có thể là một người phụ nữ vô cùng là thủ đoạn Vậy thì ngày hôm nay chuyện gì sẽ đến với bà Hải và cuộc sống của Mai và Nam sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ Bà Vũ ruột gan nóng như lửa, bởi vì tình hình của con gái bà, lại vô cùng lo lắng sợ ông Vũ, quay lại biết được con gái không trùng nhóm máu với mình. Phần thì đau xót khi mà số tiền 500 triệu, không biết bây giờ ra sao. Bà cứ đi đi lại lại đứng ngồi không yên, bỗng bà nhìn thấy Nam từ trong phòng bước ra, bà chạy lại vồn vã. Nam à, ngồi xuống đi con, mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Duyên chắc là không sao. Nhưng mà đứa bé... Đứa bé làm sao hả con? Con chỉ nghe loang thoáng thôi ạ. Chút nữa mẹ hỏi bác sĩ. Con xin phép sang với ba của con. Anh cúi chào lễ phép sau đó rời đi. Bà Vũ rụng rời khi nghe Nam nói như vậy. Bà cầu mong cháu ngoại của bà được bình an. Nếu chẳng may đứa bé có bị làm sao, bà lo sợ rằng ông Vũ lại trả thù. Rồi đây giữa hai gia đình lại trở thành oan gia. Bà chỉ hận bà Hải thôi, còn ông Khải và Nam thì thật là hiền lành và tốt tính. Nam lại là người vừa mới truyền máu cứu con gái của bà. Bà phải lên gặp bác sĩ, xin chỉnh sửa nhóm máu cho Duyên, xem có được hay không. Ông Vũ mà biết thì chắc chắn, bà cũng không sống yên với ông. Ai là người nhà của bệnh nhân Duyên? Tôi đây, tôi là mẹ của cháu. Bệnh nhân tỉnh rồi. Còn đứa bé thì sao thưa bác sĩ... Xin lỗi mất máu quá nhiều, lại bị va đập mạnh nên không giữ được đứa bé. Xin chia buồn cùng với gia đình. Nghe bác sĩ nói mà hai tay của bà ù đi, hai dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Mặt bà đỏ lên giận dữ, tiếng nói diệt qua kẽ răng nghe thật là đáng sợ. Chính là bà ta, bà ta hại chết cháu tôi. Bà sẽ biết tay tôi. Trái ngược với bà Vũ cứ khóc sướt mướt vì thương cho cháu. Duyên lầm lì không nói gì, ai hỏi cô ta cũng không nói. Thậm chí cô ta còn không thèm, nhỏ lấy một giọt nước mắt. Sợ im lặng này thật là đáng sợ. Bà Vũ cầm cây khăn nhúng nước ấm, lau tay cho con. Con có đói không? Mẹ mua cháo cho con ăn nhé. Duyên không trả lời, hai mắt cô ta vẫn nhìn chân chân lên trần nhà, không trước mắt. Bà Vũ lúc này nói lớn hơn. Con làm sao thế? Có cái gì phải nói để người ta mới biết chứ. Có chuyện gì mà ẩm mỹ lên à? Bà nói nhỏ một chút không được hay sao? Đúng lúc này ông Hoàng Vũ vừa đến. Thấy thế như bà Vũ cằn nhằn. Ông đành lên tiếng. Ông xem. Nó cứ im lặng không nói gì. Con ơi là con. Bà im ngay đi. Còn chưa đủ đau đầu hay sao? Mà bà còn khóc lóc. Làm dối cả lên. Ông làm gì mà la mắng tôi. Mặc kệ chào con của ông. Tôi chịu hết nổi rồi. Nói xong bà chạy vụt ra ngoài. Thật tình bà chỉ lấy cớ để thoát thân mà thôi. Bà sợ. Ông hỏi về nhóm máu của con gái. Bà lại không biết trả lời ra sao. Còn ông Vũ đang bực mình sẵn. Vì bà Hải bỏ trốn. Đến bây giờ lại thêm chuyện của bà vợ. Làm mình lăm mẩy. Khiến cho ông phát điên. Ông gầm gừa nhìn con gái đang nằm khóc trên giường. Một hồi sau đó lặng lặng đi ra ngoài. miệng lầm bầm. Trệt tiệt Bà Hải sau khi xuống xe Nhìn trước nhìn sau Không thấy chiếc xe ôm nào Nên bà đành quốc bộ vào trong làng Bà ta cứ như vậy Đi thật xa thật xa Nhưng lại chẳng biết mình phải đi đâu Đi khoảng hơn nửa tiếng Chợt nhìn thấy chiếc xe đạp của ai dựng bên mé ruộng Xung quanh vắng lặng không một bóng người Kẹt quá Bà ta lấy trộm chiếc xe Chạy vào trong làng Bỗng có một tiếng la lớn Làm cho bà giật mình Này Bà kia, đứng lại ngay. Qua hoảng hốt, quần của ông Vũ đã đuổi kịp bà, không cần suy nghĩ nhiều bà cứ như vậy mà gò lưng ra đạp xe. Nhưng sức của người đàn bà hơn 50 tuổi, làm sao bằng sức chạy của thanh niên tuổi 20, nên chẳng mấy chốc bà ta bị tóm lại. Tôi xin cậu, cậu đừng có bắt tôi. Bà ta lúc này quỳ mọp xuống và lậy lia lìa Bà đang làm gì thế? Tôi đã làm gì bà đâu. Thế cậu gọi bắt tôi, còn cái gì nữa Tôi gọi bà, bà trả cái xe đạp này cho tôi. Chứ tôi bắt bà hồi nào. Hú hồn đúng là có tật giật mình. Bà ta lúc này cười rào hoạt. Này cậu, ở trong đây có nhà trọ cho thuê không? Cậu chỉ cho tôi. Bà ở nơi khác đến đây đi à? Nhà cho thuê thì có, chứ nhà trọ thì không. Ở đâu, nhờ cậu thuê giùm tôi với. Nhà tôi... Cho bà thuê rồi, vợ chồng tôi về ở cùng với bà già, mỗi tháng có thêm chút tiền, lo cho mấy sấp nhỏ. Vậy coi làm sao được? Thế này, cậu cho tôi ở nhờ, nhưng mà tôi cứ trả tiền thuê hàng tháng. Bà nói thật hay nói đùa? Tôi nói thật, tôi ở một mình cũng buồn lắm. Nói xong bà ta móc túi lấy 5 triệu, đưa cho chàng trai. Trần bước theo chàng trai này về nhà, bà luôn ngó trước ngó sau, xem có ai bám theo mình hay không. Thấy lạ chàng trai này, tên là Minh, thắc mắc. Bà bị làm sao đấy? Sao không lo bước, mà cứ mãi nhìn đi đâu? Nói thật với cậu, tôi bị mất trí, nên phải cố gắng nhớ đường đi. mai mốt còn về. Ôi trời, khi nào bà về, tôi chờ bà ra đường lớn, đón xe là được, dễ ẹp ý mà. Duyên ra viện, cô ta vẫn lầm lì và không nói gì. Khi biết bà Hải ôm số tiền bỏ trốn, cô ta cũng không có phản ứng. Bởi vì người còn yếu hơn nữa Nam lại đang phải chăm sóc cho ông Khải trong bệnh viện Nên tạm thời cô về bên nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi Khi biết sự thật mẹ anh đã vay ba mẹ của Duyên một số tiền lớn Hai cho con bị sốc vô cùng Ông Khải lúc nào cũng hết thờ dài Rồi lại ngồi riêng gì Nam này Bây giờ phải làm sao ạ con Bà ấy vay nhiều tiền như thế để làm cái gì chứ Đưa cho ai Sao tôi khổ thế này Bà nói ít một chút, bà ấy đi rồi, có nghe được đâu. Bà toàn nói cho con nghe. Nam lúc này cũng đang dối rắm thay bà ngồi im, hai mắt ngập nước. Anh lại cảm thấy hối hận, bởi vì bây giờ chỉ có thể có anh mới nghe lời của ông Tâm sự Con dối quá nên có hơi nặng lời, con xin lỗi bà. Thế bây giờ, mình phải làm sao hả con? Lấy tiền đâu mà trả cho người ta? Bà cứ bình tĩnh. Mới tìm ra cách giải quyết Để con nói chuyện xem ý ông bà ấy như thế nào Cùng lắm là mình bán đất trả nợ Vấn đề con cần là sức khỏe của ba, Còn tiền bạc Thì mình kiếm là có Bà hận bà ta Kìa ba, Sự việc cũng xảy ra rồi Bà có hận cũng đâu giải quyết được gì chứ Khổ thân con trai tôi Khi tạm thời nơi ở Bà Hải mới dám mở điện thoại Ôi trời toàn là các cuộc gọi nhỡ, những tin nhắn đe dọa của ông Vũ và đám giang hồ, rồi điện thoại và tin nhắn của ông Châu, người yêu cũ của bà. Trước khi gặp và cưới ông Khải, bà và ông Châu có yêu nhau, nhưng hồi đó nhà ông Châu nghèo nên mẹ bà không đồng ý, mà nhờ mai mối rồi bà cưới ông Khải. Tuy sức khỏe yếu, nhưng ông Khải hiền lành, lại là con một, gia đình lại giàu có. Tương lai toàn bộ tài sản sẽ do bà nắm giữ. Sau khi hai người chia tay, thì bà không có tin tức gì về người cũ. Bỗng cách đây hai năm, bà tình cờ gặp lại ông Châu. Ông Châu vẫn khỏe mạnh cường tráng ở cái tuổi năm lăm, khác ra với thân hình gầy ốm yếu, không còn sức sống của ông Khải chồng bà. Người đàn bà đang ở cái tuổi hồi xuân, gặp lại tình cũ, như nắng hạn gặp mưa rào. Hai người lao vào nhau bất chấp luân thường đạo lý. Bà cứ đắm chìm trong men say tình và nghe ông Châu vẽ về một viễn cảnh tương lai của cả hai người. Em hy sinh quá nhiều vì người chồng bất lực ấy. Em cảm ơn anh, chỉ có anh là hiểu và thương em thôi. Từ bây giờ em phải lo, chăm sóc cho bản thân mình, thu vén tiền bạc, tài sản đưa anh mua nhà, mình gây dựng làm ăn. Sau khi gọn gàng, em chỉ có việc ngã vào lòng của anh. Hai đứa mình tận hưởng những ngày tháng còn lại, bổ đắp cho em mấy chục năm tuổi trẻ. Sống trong cô đơn nhá. Lời ông Châu cơ như mật ngọt rót vào tai của bà Hải. Trong lúc men tỉnh ngây ngất, bà thu gom hết tiền hàng đưa cho ông mua nhà. Tiền mặt không còn, bà nghĩ đến đất đai. Vì đứng chung tên trong sổ với chồng, bà không thể nào bán hay thế chấp ngân hàng, đành phải đi vay của vợ chồng ông Vũ. Và rồi con gái của bà Vũ từ nước ngoài trở về, bà Hải nghĩ rằng đây là cơ hội để kết giao tình thân giữa hai gia đình. Nên mới muốn tác hợp cho con trai Bà nghĩ một khi đã làm xui ra Thì bà cần bao nhiêu tiền chẳng có Đúng lúc đó bà nghe tin nam có người yêu tin mai Nên bà phải nhanh tay để ngăn chặn Không thể để cho ông bà Vũ và Duyên phát hiện ra Và thế là cô gái trẻ tin mai Phải gánh chiếu những toan tính, chia rẽ của bà Alo Tiếng ông Châu gọi làm cho bà giật mình Bà ỏa lên khóc nức nở Anh Châu Có chuyện gì thế? Ai làm em khóc? Nói cho anh nghe xem nào Xảy ra chuyện rồi anh ơi Anh đang ở đâu? Để em đến với anh Em cô đơn quá Rồi nói với giọng đẫm nước mắt Bà kể cho ông Châu nghe toàn bộ câu chuyện Nhưng mà khôn khéo Không nói đến số tiền 500 triệu Mà bà đang giữ Ông Châu nghe chuyện bà kể Không nói một lời Thấy lạ bà mới hỏi ông Anh ơi anh đâu rồi? Sao anh không nói gì? Anh đang nghĩ cách xem Mình nên giải quyết như thế nào? Khi đi em có mang theo được số tiền nào không? Xong chuyến hàng này Hai đứa mình bay sang nước ngoài sinh sống Anh đang ở đâu? Em đến với anh nhé Lúc này em nên ở yên một chỗ Đừng có đi lại kẻo chúng nó phát hiện ra Em chuyển tiền cho anh đi Anh thu xếp Rồi anh cho người đón em Bà Hải ngạc nhiên lắm, không biết ông Châu buôn hàng gì mà cần nhiều vốn đến như vậy. Bà có nên nói cho ông biết về số tiền mà bà đang giữ hay không? Nếu chẳng may đưa cho ông ấy đến đồng tiền cuối cùng mà xảy ra chuyện thì bà hoàn toàn tay trắng. Lúc đó chỉ có con đường chết mà thôi. Nhìn Duyên với vẻ mặt hốc khác làn da xanh mướt không trang điểm, hai mắt thâm quần, mà Nam giật mình, cầm tay cô anh động viên sao thế này em phải mạnh mẽ lên chứ gặp anh thế này em muốn cảm ơn anh vì đã truyền máu cứu em đó là việc anh cần làm nhưng sao em biết anh truyền máu cho em trong bệnh án ghi rõ hơn nữa lúc đó em còn tình em buồn lắm thôi em ạ đừng suy nghĩ quá nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe chuyện người lớn vì muốn để cho mẹ được sống yên ổn Bây giờ em phải sang nước ngoài. Nếu ba em mà biết em không phải con gái ruột của ông thì không chỉ mẹ mà ngay cả em cũng không sống được anh à. Tội nghiệp. Mong mọi chuyện bình an với em. Em và anh làm thủ tục ly hôn trước khi em lên đường nhé. Em chỉ biết làm đến đó thôi. Còn mọi chuyện vượt xa tầm suy nghĩ của em. Em xin lỗi. Anh biết em là một cô gái tốt bụng. Cảm ơn em. Xuyên buồn bã đứng dậy ra về, nhìn theo dáng cô đi mà anh quặn lòng. Cuộc đời có nhiều biến cố xảy ra, mà đôi khi không lường trước được. Có bao giờ anh nghĩ đến mẹ anh, tuy vẻ ngoài đanh đá chua ngoa, nhưng hết mực lo cho con và chăm sóc chồng chu đáo. Vậy mà giờ đây đang phải lần trốn về tội lừa đảo. Bà anh vẫn khẳng định là mẹ ngoại tình, nhưng anh không tin. Còn việc mẹ vay tiền để làm gì thì đến bây giờ anh chưa hiểu được. Nằm lặng lẽ bước ra ngoài Trời mây đang kéo đến Báo hiệu một cơn giông tố Sắp xảy ra Nhìn thấy hai thằng giang hồ Làng vàng trong xóm Làm cho bà Hải không dám bước chân ra ngoài Cũng may vợ chồng cậu Minh chủ nhà Ngày hôm nay Lại đưa con về nội từ sớm Nên bà cứ đóng chặt cửa Rồi nhón người nhìn qua khe Thấy hai thằng cứ chỉ trò Không biết nói gì với nhau Nhưng mà một lát sau đó Chúng nó bỏ ra bên ngoài Chiều muộn vợ chồng cậu Minh về, vừa nhìn thấy bà Hải trong bếp, cậu ta nói ngay. Lúc sáng bà đi đâu đấy? Tôi ở nhà, có chuyện gì không? Lúc sáng con vừa ra ngoài thì có hư hai người lạ mặt hỏi thăm, họ nói tìm mẹ bị mất trí, tả ráng người giống như bà. Thế, thế cậu nói sao? Thì con chỉ vào nhà mình, nói rằng có một gì mất trí nhớ đi lạc. Chết tồi rồi, sao cậu lại nói thế? Bà Hải run rẩy mặt mày tái mét, phải đứng vịn vào thành giường để khỏi ngã. Bà đi vào phòng nằm suy nghĩ. Vậy là chỗ này bị lộ. Ngày đêm nay, bà phải lên đường. Sáng mai thế nào hai tên giang hồ của ông Vũ cũng tìm đến đây. Bà gói ghém mấy bộ quần áo, cẩn thận dắt tiền quanh người cho an toàn, rồi mờ sáng bà sẽ đi. Tiếng gà gáy canh bà trời đang còn tối, bà Hải nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Tiện tay dắt luôn chiếc xe đạp đi cho nhanh. Khi ra đến lộ đường quá vắng, bà nấp vào một bụi cây bên đường. Khi nào thấy ánh đèn xe từ xa thì vẫy. Cuối cùng, bà cũng được một bác tài đứng tuổi cho đi nhờ. Trong vai một người mẹ bị đứa con dâu hắt hồi đuổi ra đường, bà vừa khóc vừa nói bác tài, khiến cho ông ta cũng mùi lòng cảm thông. Xe chạy qua tỉnh An Giang, thì bác tài phải đi giao hàng, không còn chờ giúp bà được nữa. Lúc này trời cũng sáng. Nhìn thấy cái chợ bên đường, bà vội nói với bác Tài Làm ơn cho tôi xuống đây Bà có ổn không? Hình như đây là khu dân cư Tôi thả bà đầu chợ Vâng, cảm ơn ông Xe vừa dừng bà Hải vội vàng bước vào Bà chợt giật mình khi nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ trung tuổi Rất giống bà mùi đang dọn hàng Nập sau tấm bảng hiệu quan sát Bà mùi mái mê dọn hàng mà không hề biết Có người đang theo dõi mình Chợ bắt đầu đông người mua kẻ bán, bà Hải vào nhanh ngồi trong một quầy bán phở ngay cổng chợ và tiếp tục quan sát. Đến gần trưa thì Mai đi ra phủ mẹ bán hàng. Bà Hải ngạc nhiên khi thấy Mai mang bụng bầu khá lớn, sáng vẻ mệt mỏi. Bà tự hỏi cô gái này lấy chồng hồi nào mà đã mang bầu. Biết rằng mẹ con cô rất là hận mình, nhưng bà đường cùng rồi nên đành phải liều thôi. Cho dù có phải quỷ lạy mẹ con bà mùi thì bà cũng phải làm. Hai mẹ con đang ăn cơm tối, thì thấy một người phụ nữ bịt kín mặt bước vào. Bà mùi hốt hoàng tường cướp, nên vội vàng đẩy con gái vào trong phòng, rồi tay cầm cán chổi bước ra ngoài. Miệng hỏi lớn, để cho hàng xóm láng giềng cùng nghe. Ai đấy? Bà là ai? Lên tiếng nếu không tôi đập cho bây giờ. Là tôi. Tiếng người phụ nữ vừa nói vừa khóc, đồng thời bà ta quỳ xuống ngay trước cửa, làm cho bà mùi hốt hoàng. Bà là ai? Bà đừng làm thế này tổn thọ, mẹ con tôi nghèo lắm, không có tiền cho bà đâu. Tôi xin lỗi bà. Vừa nói người phụ nữ kéo cái khăn che mặt, lúc này bà mồi mới hốt hoàng. Bà, sao bà tìm được mẹ con tôi? Tôi xin bà, thả cho mẹ con tôi. Từ trong phòng thấy mẹ mình la lên hốt hoàng, mai vội vàng chạy ra. Khi nhìn thấy bà Hải, nỗi căm hờn xen lẫn tủi thân. Làm cô cứ đứng như trời trồng Từng lời nguyền rủa của người đàn bà Độc ác ngày nào Cô không thể nào quên được Hai hàng nước mắt cứ không ngừng chảy xuống Cổ họng nghẹn đắng Bà Hải Bà còn vác mặt đến đây làm gì Bà đi ra ngoài Ra ngoài ngay cho tôi Tôi xin cô tôi lạy cô Bà Hải lúc này cứ như một người khác Vừa quỳ lại vừa ban xin Hai mẹ con bà mùi Khiến cho bà ngạc nhiên Bà đứng dậy đi Có chuyện gì xảy ra với bà sao Bà môi xúc động Bà biết tính bà Hải rất ngang ngược Và kiêu hãnh Lúc nào cũng ta đây Sống trên tiền Và nhìn người bằng nửa con mắt Vậy mà không hiểu chuyện gì xảy ra Mà bà ấy phải chịu nhục như thế này Nhưng đối với Mai thì không Cô kéo mẹ vào trong Rồi quay sang nói với bà Hải Bà đã truy đuổi mẹ con tôi đến đường cùng Tôi không biết chuyện gì xảy ra với bà Nhưng mà gặp lại bà, tất nhiên là bà chỉ gieo thêm họa thôi, yêu cầu bà ra khỏi nhà tôi. Không, tôi xin cô, cô nghe tôi nói. Thôi được rồi, con gái à, để cho bà ta đứng lên đi. Bà Hải lúc này kể cho hai mẹ con bà mùi nghe tất cả mọi câu chuyện. Riêng chuyện ông Châu thì bà vẫn giấu, tội của bà đúng là đáng chết. Nhưng còn ông Khải đang bệnh nặng, Nam thì chuẩn bị nhập ngũ. Rồi ai lo cho ông ấy đây? Bà mùi đúng là dù lòng thương, ông chủ sức khỏe đã yếu nhưng bản tính hiền lành. Bà còn nhớ thời gian hơn 5 năm làm giúp việc cho gia đình ông ấy. Mỗi khi cuối tháng bà xin phép về nhà, bao giờ ông cũng cho bà đồ ăn quần áo. Nhưng còn mai, cô chưa cảm nhận được và thậm chí cô còn không biết ông Khải là ai. Trong đầu cô chỉ biết người đàn bà đang ngồi trước mặt vô cùng độc ác đã truy cùng giết tận hai mẹ con cô may mắn ông trời thương giúp cho cô được gặp người tài xế tốt bụng nếu không thì bây giờ mẹ con cô có còn sống hay không bà nói đủ chưa tôi xin bà xin bà tha cho mẹ con tôi khó khăn lắm chúng tôi mới tạm thời ổn định bây giờ bà lại mang dông tố đến thế này làm cuộc sống của chúng tôi lại thêm sóng gió thôi mà con nể tình hơn 5 năm Mẹ làm cho gia đình bà ấy. Bây giờ trời cũng khuya rồi. Cho bà ấy ngủ tạm một đêm, rồi ngày mai bà ấy đi. Tùy mẹ. Còn không muốn nói thêm. Mai vùng vàng bước vào trong phòng, rồi đóng cánh cửa lại. Còn lại hai người. Nếu như không xảy ra cuộc gặp không mong muốn tại Sài Gòn, thì cuộc hội ngộ lần này sẽ cảm động biết bao. Nhưng thật đáng tiếc. Khi con người của bà ta là cả một chuỗi những ngày gieo rất kinh hoàng. Đến bây giờ không biết bà ta có hối hận hay không. Chính bà còn không biết. Nhìn những giọt nước mắt muộn màng làm cho bà mùi mùi lòng. Thôi, bà đi ngủ đi. Có cái gì ngày mai rồi nói. Tôi xin bà. Bà nghĩ tỉnh cũ mà bà giúp tôi. Tôi bị người ta đi lừa tiền. Bây giờ tôi phải đi vay đi mượn. Bây giờ chủ nợ đang truy lùng tôi. Nếu vậy thì mong bà hiểu cho mẹ con tôi. Cháu Mai nó bầu bí. Tôi thì già yếu. Nếu như họ kéo đến đây thì chết. Bà ngủ đi. Ngày mai xem thế nào. Rồi bà đi đi. Cả đêm hôm đó, ba người đàn bà không thể nào ngủ được. Ngoài nhà tiếng thì thầm của hai người đàn bà đó vẫn chưa dứt. Mai hận lắm. Chính bà ta là người gây ra mọi tội lỗi Không thể nào dung thứ Làm đứa trẻ chưa chào đời không biết mặt cha Nhưng rồi cô lại dai dứt một phần Dù sao bà ta cũng chính là bà nội của con cô Cô chỉ biết thở dài, ngao ngán Trời chưa sáng rõ Bà Hải dậy cho heo gà ăn Quét dọn trong ngoài sạch sẽ Bà cố gắng bằng mọi cách Làm cho mẹ con Mai mở lòng Mai quay mặt đi như không nhìn thấy Cô chợt nghĩ nếu như anh Nam đang ở đây và nhìn thấy cảnh tượng này thì chắc chắn anh cũng đau lòng lắm. Nhiều khi cô cũng muốn hỏi về tình hình vợ chồng của Nam có sống hạnh phúc hay không. Nhưng mỗi khi muốn cất lời thì cổ họng lại nghẹn đắng. nhiều đoán được suy nghĩ của Mai. Bà kể cho cô nghe về cuộc tình mua bán đồi chác của Nam và Duyên. Đứa con của cô ta nghe đâu cũng hư hỏng. Rồi bất ngờ bà ta kéo cô vào phòng Lấy những tập tiền dắt quanh người đưa cho Mai Quá hoảng hốt và bất ngờ Cô đẩy bà ta ra Giọng nói tuy nhỏ Nhưng vô cùng cay đắng Bà ngay lập tức Cất những tập tiền kia Tôi không biết bà lấy từ đâu Nhưng đồng tiền mà tôi không phải do chính sức tôi làm Thì không bao giờ tôi quan tâm đến Mẹ xin con Mẹ muốn đền bù cho con thôi Ai là con của bà Bà ra khỏi nhà của tôi. Mai vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Thấy con gái xúc động, không tốt cho sức khỏe. Bà mùi động viên con bình tĩnh. Cuộc sống quả thật là quá mệt mỏi. Chỉ mong muốn được bình yên mà sao khó quá. Nhưng bây giờ hoàn cảnh của bà như vậy. Nếu như còn đuổi bà ấy ra đường thì biết làm sao. Thấy phản ứng của Mai quá gay gắt. Bà hài biết rằng nơi này bà không thể nào dừng chân, bà phải tìm cách khác. Bà gọi cho ông Châu xem ông ấy đang ở đâu để bà đến, nhưng càng gọi thì lại càng mất hút, không có hồi âm. Ông ta lừa bà ư, chuyện gì đang xảy ra thế này? Hay là ông ta gặp chuyện gì, bà phải tìm cách đến ngôi nhà mà ông Châu dùng tiền của bà để mua. Mục đích là nơi đây chính là tổ ấm của hai người sau này. Ánh nắng chiếu vào phòng làm mai tỉnh giấc. Cô dụi mắt ngồi dậy cho tỉnh ngủ, rồi đi ra ngoài. Tất cả đều vắng lặng. Nhìn quanh nhà xem bà Hải đang ở đâu, thì tìm hoài không thấy. Hay bởi vì ngày hôm qua cô nặng lời, rồi bà ấy bỏ đi. Có một chút ai nấy làm mai khó nghĩ. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô không thể nào nhân nhượng nếu như muốn cuộc sống của hai mẹ con cô được bình yên, về lâu về dài. Thấy một túi sách nhỏ để cuối giường, Cô lại mở ra xem thì giật mình hốt hoảng trong túi là 300 triệu đồng, cùng với một tờ giấy, bà Hải để lại, vài dòng ngắn ngủi Mẹ xin lỗi con, đây là tạ tội cuối cùng, mong con đừng từ chối. Thấy con gái hớt hải chạy ra chợ, mặt mày tái mét không còn giọt máu, bà mùi vội vàng khuyên con bình tĩnh, rồi hỏi là có chuyện gì xảy ra. Mai nhìn mẹ, hai hàng nước mắt cứ chảy miệng cô lắp bắp. Bà ấy đi rồi, mẹ à. Sáng nay lúc mẹ dậy sớm ra dọn hàng, thấy bà ấy vẫn nằm ở kia. Lúc còn dậy, không thấy bà ấy đâu nữa. Thôi con à, nơi này không phải là nơi mà bà ấy có thể ở lại. Nhưng mà bà ấy để lại nhiều tiền lắm, mẹ. Cái gì? Tiền đâu? Sao bà ấy không mang đi? Giờ cũng không biết đi đâu mà tìm. Mẹ ơi! Mình phải làm sao đây mẹ? Thôi thì trước mắt, mình cứ giữ số tiền ấy lại. Khi nào bà ta quay lại mình trả, nếu như bà ta không quay lại, thì có một dịp nào đó, mẹ mang trả lại cho ông Khải. Chưa nhất định mẹ con mình không được đụng đến số tiền này. Vâng ạ, con biết rồi. Trở về căn nhà, mà có những lần bà nói dối chồng là đi lấy hàng để có cớ hú hí với người tình. Thấy cửa nhà đã khóa trái, Bà Hải lấy chìa khóa ra mở, thì ổ khóa được thay bằng hai ổ khóa khác nhau. quá kinh ngạc vì không hiểu lý do vì sao, gọi điện ông Châu không nghe máy, đến nhà thì khóa cổng. Không còn cách nào, bà đành ngồi trước cổng để chờ đợi. Lúc này bà Lý nhà kế bên đi qua, nhìn thấy bà Hải ngồi trước cửa, liền hỏi ngay. Ơ cái bà này, sao bà lại ngồi ở đây? Nhà tôi thì tôi muốn ngồi đâu là quyền của tôi. Cảm ơn bà đã vô duyên. Vẫn là cây thói ngang ngạnh Bà ta trả lời người hàng xóm Bà đúng là Nhà nào của bà Ông châu thuê của vợ chồng cô Phương Ở xóm dưới Bây giờ cô Phương cô ấy lấy lại rồi Không cho thuê nữa Ông ta nợ hai tháng tiền nhà không trả đấy Bà mang tiền mà trả cho người ta đi Đúng là Thật là hết biết Bà vừa nói cái gì Nhà này chính tôi đưa tiền Cho ông ta mua cơ mà Bà không tin lời tôi Bà cứ đến gặp chủ nhà đi. Ôi trời ơi, chắc là bị lừa rồi chứ gì. Qua bất ngờ, bà không tin ông Châu lại đối xử với bà như vậy. Nhất định là có chuyện gì xảy ra. Nhất định bà phải đi tìm gặp ông để hỏi cho ra nhẽ. Theo hướng bà lý chỉ, bà hài đến tìm nhà cô Phương. Thấy người đàn bà trung tuổi cứ đi đi lại lại trước nhà. Cô Phương ngạc nhiên. Bác tìm ai? Mà cứ đi trước nhà của cháu thì ạ? Tôi... Tôi muốn hỏi cô một chút chuyện đi mà. Vâng, mời bác vào trong nhà. Những lời nói của cô Phương như những nhát dao cứa vào trái tim của bà. Bà hải choáng váng không tin được chính người đàn ông đã một thời mà bà yêu say đắm lại nhẫn tâm dồn bà vào đến đường cùng. Bà lầm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay cũng là do tin ông ta. Bây giờ... Bà phải làm sao đây? Bà không thể quay về. Thứ nhất, ông bà Hoàng Vũ không bao giờ tha thứ cho bà. Hơn nữa bà còn mặt mũi nào, mà nhìn mặt ông Khải, nhìn mặt con trai. Số tiền nợ kia bây giờ lấy gì để trả? Ông Khải có tha thứ khi biết bà ngoại tình hay không? Bà ôm đầu, ngồi chết lặng, mặt thì tái đi. Tôi chết mất cô ơi! Chỉ nói được mấy câu ngắt quãng Thì bà ta lăn đùng ra đất ngất đi Bác ơi Bác ơi Bác cô làm sao không ạ Không thấy bà ta trả lời Cô Phương vội vàng kêu người hàng xóm Đưa bà ta vào bệnh viện Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện Nghĩ đến chuyện ông Vũ Đang cho người truy tìm Bà hài hoàng hốt tìm cách trốn khỏi nơi này Bà nhắm mắt giả vờ ngủ Lợi dụng cô y tá đi ra ngoài Bà vội vàng lèn ra ngoài trốn Bà cứ bước đi trong vô định mà chẳng biết phải đi về đâu. Ở đây là vùng biển người dân sống bằng nghề trài lưới cuối cùng bà đã ra đến đây. Bà cứ đi đi mãi mà đầu óc của bà hoàn toàn trống rỗng còn sóng vô tình hay cố ý cứ vờn dưới chân của bà. Nam rất ngạc nhiên khi thấy hai anh công an xã đến nhà không biết có chuyện gì và anh hoàng hốt khi nghe thông tin Có người đàn bà chết đuối dưới biển Trong người bà ta có chứng minh nhân dân Theo như người dân kể lại Thì người đàn bà này bị một người đàn ông tiên châu Lừa tình và tiền Vì sức khỏe của ba đang còn yếu Khi nghe tin thì không biết Nên anh chỉ kịp dặn dì Sáu chăm sóc cho ba Rồi vội vã đi theo hai chiến sĩ công an Nhìn mẹ nằm đó anh chết lặng Nam run rẩy tiến lại gần Anh không thể tin được điều gì đang xảy ra Mẹ ơi mẹ dậy đi Mẹ đừng ngủ nữa, cho dù có chuyện gì thì mẹ cũng không được chết. Tại sao lại chọn cách này? Mình bán hết đất đai nhà cửa để trả cho người ta cũng được cơ mà. Nam đứng chết chân, hai đôi mắt nhòe đi, không nhìn thấy gì nữa. Tiếng gào thét gọi mẹ của Nam như xé không gian im ắng đến não nùng. Tại sao lại có cảnh tượng này? Họ nói rằng mẹ tự tử bởi vì một người đàn ông tên Châu lừa gạt. Như vậy là dự đoán của ba nghi mẹ có người đàn ông bên ngoài Đó là sự thật Nhưng nguyên nhân vì sao Mẹ anh lại chọn cách tự tử Dùng cái chết để giải thoát Thì anh hoàn toàn không ngờ đến Thôi, anh bớt đau buồn Trước khi ra đi Bác có ghé nhà tôi Chị Phương an ủi người con trai xấu số Mẹ tôi gặp chị nói chuyện gì Mẹ anh đau buồn bị người tình cũ tên Châu lừa tiền lừa tình nhưng mà tôi thật không ngờ bác ấy lại chọn giải pháp này chị báo công an chưa tôi trình báo công an rồi trước đây bác gái và người đàn ông tên Châu có thuê nhà của tôi để cùng sinh sống với nhau nhưng ông ta nói bác gái gửi tiền để mua căn nhà căn nhà này là mua chứ không phải là thuê hèn chi hắn lừa mẹ tôi số tiền lớn bao nhiêu tiền buôn bán và còn vay mượn bên ngoài. Tuổi nhất định không tha cho hắn. Sau đám tàng của mẹ, Nam trở nên trầm tính. Anh không đành lòng để ba ở nhà một mình, nên quyết định làm đơn, xin hoãn nghĩa vụ quân sự. Ông Khải cả ngày lầm lũi như một cây bóng. Tuy không nói ra, nhưng mỗi khi về đêm, ông lại khóc. Ông nhớ bà, ông hận bà bao nhiêu, thì ông lại hận bản thân mình yếu đuối bấy nhiêu. Cũng vì bản thân ông nhu nhược, nên vợ ông mới vất vả, thiệt thòi, rồi bà mới phạm sai lầm. Để rồi ngày hôm nay phải chọn một cái chết tức tuổi. Ông gọi cho con trai lại gần để hỏi chuyện. Bà muốn mẹ con được ra đi thanh thản, còn thay bà giải quyết số tiền mà mẹ con đã vay của ông bà Hoàng Vũ. Mình đâu có tiền hả ba? chỉ còn cách bán đất bán nhà thôi. Sao cũng được con hỏi xem ý ông bà ấy thế nào. Cũng thương cảm với cha con ông Khải, hai bên gia đình thống nhất, sang nhượng với nhau hai lô đất để trừ nợ. Dù sao bà hài là người gây ra chuyện này, giờ cũng không còn nữa. Bà Vũ thì dễ thông cảm, nhưng Nam để ý suốt buổi, ông Vũ không hé răng nói một lời nào. Sau khi bàn bạc xong xuôi, thì ông ta mới lên tiếng. Mọi chuyện cũng xem như xong xuôi, người thì cũng chết rồi. Tiền thì cũng lấy lại được rồi. Bây giờ tôi hỏi ông Khải. Thằng Nam có phải con ruột của ông không? Cái gì? Ông lại muốn gây chuyện đi à? Bà Vũ mặt tái dại, vội vàng nuôi ông chồng về. Nhưng sức của bà làm sao có thể giữ được ông? Ông vùng tay ra khỏi tay vợ. Ông tiếp tục quay sang ông Khải. Hỏi thêm một lần nữa. Sao ông không trả lời? Thằng Nam là con của tôi. Ông Khải nói lắp bắp mặt tái nhợt, thấy như vậy nam vội vàng đỡ ba ngồi xuống ghế, quay sang ông Vũ, vẫn đang gầm gừ như một con hồ bị thương. Con không hiểu vì sao, ba lại nói về vấn đề này. Con chỉ xin ba, đừng nói nữa, ba còn đang yếu lắm ạ. Thôi được rồi, đi về. Ông Vũ nói cộc lốc, sau đó chẳng chào hỏi ai, cứ thế bước ra ngoài cổng, còn bà Vũ vội vàng líu xíu chạy theo ba vào phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì để sau rồi nói. Bà ngủ rồi hơi thở đều đặn, nằm lặng lẽ khép cửa phòng rồi đi ra ngoài. Anh lại gần bàn thờ, để thắp nén nhang cho mẹ. Ánh mắt của mẹ như đang chế giễu mình. Anh nói với bà. Chuyện ông Vũ nói là sao ạ mẹ? Tại sao ông ấy lại hỏi ba gai gắt như thế? Mẹ trả lời con đi. Còn có phải là con của ba mẹ không? Không gian vẫn im lặng như tờ, cái quạt trần cứ quay đi quay lại, những làn khói mỏng manh như muốn chiêu đùa anh. Nằm mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà, rồi đây cuộc sống của hai cha con sẽ ra sao khi không còn mẹ? Anh chỉ biết bây giờ anh phải có trách nhiệm chăm sóc cho cha mà thôi. Rồi anh lại nhớ đến mai, không biết em ấy lấy chồng, cuộc sống có hạnh phúc hay không. Anh chỉ cầu mong mai được bình an. Là anh cũng mãn nguyện. Hôm nay Mai không được khỏe nên ở nhà, không phải xa vụ mẹ bán hàng. Ngồi buồn cô mở mạng Facebook ra xem, bắt chợt một dòng cao phó với cái nick Mai Nam hiện ngay lên trước mắt. Vào trang nick người này, cô bỗng nhận ra đó chính là Facebook của Nam. Dùn dậy đọc tin bà Hải qua đời, mà trái tim của cô như muốn ngừng đập. Bởi chỉ tuần trước thôi, bà ấy còn đang ở trong nhà cô. Rồi tự nhiên bà bỏ đi, mà tử vong thế này. Bỗng nhiên cô thấy mình có lỗi, giá như cô không đề nghị bà ấy rời đi, giá như bà Hải còn ở cùng với cô, thì có khi bà ấy không cùng quẫn để rồi tìm lấy cái chết. Cô vội vàng chạy ra ngoài chợ, nơi mẹ bán hàng, hai chân run rẩy, mặt mày tái mét. Mẹ ơi, mẹ ơi, bà Hải chết rồi mẹ à. Bà mùi nghe xong lặng người. Đời người sao mỏng manh quá. Mấy tuần trước thôi, bà ấy còn đến đây. Có phải chăng là lần tạ tội cuối cùng? Bà cũng cảm thấy dai dứt khi không đồng ý cho bà ấy ở lại. Bởi vì bà rất sợ. Khó khăn lắm mẹ con bà mới có được một cuộc sống tạm thời ổn định. Bà chỉ sợ một lần nữa, sóng gió lại đến với mẹ con bà. Hơn nữa mai con gái của bà lại sắp sinh, nên cần không gian bình yên. Ai ngờ sự việc đau lòng lại xảy đến. Nghĩ đến số tiền bà Hải để lại, bà nói với con. Hai mẹ con mình bị bà ấy đuổi cùng giết tận, nên mới phải tạm lánh đến đây. Bây giờ bà ta chết rồi. Hay là hai mẹ con mình quay trở về Sài Gòn sinh sống? Mẹ để con suy nghĩ. Con không muốn gặp lại anh Nam. Anh ấy cưới vợ rồi. Mình ở Sài Gòn, làm sao mà gặp được nó? Bây giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng. Mẹ nghĩ về Sài Gòn sẽ thuận lợi hơn. Sau khi con sinh nở, thì có thể đi làm và theo đuổi việc học. Rồi mình tìm cách trả lại số tiền này cho bà ấy mẹ nhé. Thế rồi hai mẹ con quay trở về Sài Gòn, tìm thuê một phòng ngoài cùng dãy trọ gần một công ty may. Với số tiền gom góp được từ buôn bán Bà nghĩ cũng đủ trang trải Trong thời gian đầu Khi Mai sinh nở Lúc mẹ con cứng cáp Thì bà ở nhà trông cháu để Mai đi làm Thầy mẹ suy nghĩ trầm tư Tiền tiêu mỗi ngày mỗi cạn, Ôm lấy mẹ Cô thủ thì Con xin lỗi mẹ Ờ cái con bé này Xin lỗi việc gì Con không báo hiếu cho mẹ Lại còn làm gánh nặng cho mẹ Khiến mẹ phải lo lắng Chợ thằng coupon nó ra đời, là món quà ông trời ban tặng cho mẹ con mình. Vậy làm sao mà con nghĩ là gánh nặng được chứ? Con sẽ nghĩ cách bán hàng online trên mạng để kiếm thêm tiền. Con sắp sinh rồi, làm được cái gì thì làm. Hay mẹ mở cửa hàng bán tạp hóa, kiếm đồng ra đồng vào nhá, vừa trông cháu vừa bán hàng, cho đỡ buồn. Vậy cũng được ạ, mình bắt tay vào làm thôi mẹ. Thế là căn phòng nhỏ được kéo một tấm rèm ngăn lầm nơi ngủ, còn phía ngoài bà mùi bày bán đủ thứ. Mai còn làm thêm rau câu sữa chua cho mẹ bán. Tuy thu nhập không nhiều, nhưng mà vui lắm, hai mẹ con cứ tiếu tít cả ngày. Thời gian trôi nhanh thoát cái, ngày mai sinh hoa nở nhụy. Mai đã tên con gái là Nguyễn Trọng Đông, trông vía thằng bé sinh ra giống cả cha và mẹ. Bé được trời ban cây đẹp của cả cha và cả mẹ. Hình như cảm nhận được sự vất vả của bà ngoại và mẹ, nên bé rất ngoan. Cứ bú xong là lăn ra ngủ, và không hề quấy khóc. Chính vì vậy mà Mai sinh gần được một tuần, mà cả giấy trọ đều không ai biết cô đã sinh con. Đang đi shopping mua đồ, bà Lan vợ ông Vũ cứ có cảm giác một ánh mắt nào đó đang dõi theo mình. Nhìn quanh thì không có ai, mọi người đều chăm chú mua bán, nên bà cũng chẳng bận tâm. Sau khi lại quầy thanh toán, bỗng một giọng nói trầm ấm, quen thuộc. Ngày sát mang tay, làm cho bà giật mình. Em có khỏe không? Ôi trời đất ơi! Tại sao lại là anh chứ? Bà Lan không nghĩ lại gặp người yêu cũ trong hoàn cảnh này. Em có hạnh phúc không? Suốt hơn hai mươi năm qua, anh không ngừng đi tìm em. Tìm tôi làm cái gì? Anh buông tha cho tôi. Chồng tôi mà biết thì chết. Ông ta dám làm gì em chứ? Anh sẽ giết hắn. Bà lan mặt mày tái mét, nhỡ mày có người quen nhìn thấy, về lại nói với ông Vũ thì bà chắc chắn không sống được. Bà ghi nhanh số điện thoại ra tờ giấy rồi đưa cho ông ta. Đây là số điện thoại của em, hẹn gặp anh sau nhé. Nói xong bà nhanh chân đi vội ra ngoài giống như chạy trốn, ngồi lên xe để về nhà mà bà vẫn còn hồi hộp lo lắng. Nhớ lại một thời hai người yêu nhau chỉ vì nghèo khó mà bà bạc tình bỏ ông để đi theo đại gia Hoàng Vũ nổi tiếng một thời. Cho đến khi lấy nhau rồi thì bà mới biết thực ra ông Vũ là một tay chùm giang hồ chuyên bảo kê và cho vay nặng lãi. Mặc dù danh nghĩa là vợ nhưng bà chỉ là một mắt xích trong đường dây cho vay nặng lãi mà thôi. Tất cả đều phải báo cáo cho ông chùm chỉ một sơ suất là ăn đòn như chơi. Riêng khoản tiền bạc tiêu pha Thì ông ta cho bà và con gái chi tiêu thoải mái Nhưng ngược lại nếu như Có ý dám chống lại Thì ngay đến mạng sống Cũng không còn đảm bảo Chính vì thế khi biết mình không phải con gái ruột của ông Vũ Duyên ngay lập tức ra nước ngoài Để giữ an toàn tính mạng Và bình yên cho mẹ Còn cha cô là ai Thì chỉ có mình mẹ cô biết mà thôi Nhưng liệu bão có yên Khi ông Vũ đã biết việc nam con ông Khải Cùng với nhóm máu o Và truyền máu cho ông Ngay sau khi con gái ra viện Để giải tòa mối nghi ngờ Ông đã đến bệnh viện yêu cầu xem bệnh án của con gái Khi biết duyên nhóm máu o Và người cho máu lại chính là chồng hờ của nó Việc người trùng nhóm máu là bình thường Nhưng thái độ lúng túng hoàng hút của vợ ông Chính là mối nghi ngờ Mà ông cần phải biết Tại sao vợ ông lại hoàng sợ Giống như bà ấy Đã làm điều gì đó Sai trái với ông Chỉ tội nghiệp cho ông Khải, bệnh tật hiền lành, ông cứ thắc mắc tại sao ông Vũ lại hỏi ông câu đó. Nam không phải là con trai của ông, thì là con của ai? Ông ta vớ vẩn, ăn nói vô duyên. Khi nào ông khỏe, ông đi tìm ông ta hỏi chuyện. Đúng lúc đó Nam từ ngoài bước vào, nhìn thấy ba vẻ mặt trầm ngâm, anh quan tâm lo lắng. Ba có chuyện gì thế ạ? Này, Nam ơi, tại sao ghê ông Vũ... Lại quan tâm đến nhà mình thế nhở Tiền mẹ con vay Thì trả hết rồi còn đâu Việc gì con không nhớ Hôm trả nợ hai mảnh đất Dạ vâng Tính toán xong hết cả rồi Ông ta đòi thêm hả ba Không đòi thêm Ông ta hỏi là ba Con có phải là con ruột của ba không Ôi giời Ba bận tâm làm gì Con không phải con của ba Thì là con của ai bơ ba bước vẩn Nói với bà như vậy thôi Nhưng Nam bỗng giật mình, bởi tại sao Duyên lại không trùng nhóm máu với ông Vũ, mà lại trùng nhóm máu O với anh? Lúc đó anh vội vàng đưa ba đi cấp cứu, nên anh không biết việc anh chuyển máu cho Duyên. Lúc đó ông Vũ cũng đi vắng, chỉ có duy nhất anh và bà Lan vợ của ông ấy. Và rồi việc Duyên đột ngột ra nước ngoài khi sức khỏe còn yếu. Là nguyên nhân sao đây? Thật là một mớ bỏng bong, dối không gỡ được. Tóc của bà dài rồi, xuống phòng khách con cắt cho bà nhé. Thôi để ít hôm, bà ra tiệm cắt, mày cắt thì hỏng hết à? Tay nghề cắt tóc của con hơi bị siêu đấy, với lại bà có đi đâu đâu mà cần đẹp, cắt cho gọn gàng là được ạ. Ờ, thế hôm nay bà cũng thử tay nghề, cắt tóc của con trai. Hai cha con vừa cắt tóc vừa cạo dâu vừa nói chuyện, ông Khải vui mừng với con trai và quên luôn chuyện thắc mắc vừa rồi. Nhìn mình đầu tóc gọn gàng trong gương, ông có vẻ khoái lắm, cười nói luôn miệng con trai của ba, cắt khéo đấy. Thấy chưa? Ba thấy chưa bây giờ nhá, nhìn gọn gàng hẳn lên, còn khối em mê chứ. Bậy bậy, mẹ mày mà còn sống nghe được câu này, bả nhảy cẫng lên, đuổi cha con mình chạy khắp làng khắp xóm. Cầm nắm tóc của ba trên tay, chợt nam nảy ra ý nghĩ, hay là mình cứ đi xét nghiệm ADN huyết thống xem sao. Nếu kết quả là cha con, thì anh lại giải tỏa được thắc mắc cha con. Và có câu trả lời cho ông Hoàng Vũ Còn nếu như không phải Thì anh phải khéo léo xử lý Bởi vì với anh chỉ có ông Khải là người cha duy nhất Anh nguyện báo hiếu cho cha Chăm sóc cho ông những ngày cuối đời Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Đang ăn cơm Ông Hoàng Vũ mặt mày im hầm hầm Không nói gì Bởi vì ông rất khó chịu Khi nghe điện thoại của bà Lan Lúc này liên tục có tin nhắn Bà mỗi lần như vậy thì bà lại vội vàng Bấm nút tắt không nghe. Ông là ông chúa ghét cái thái độ này. Buông chén xuống bàn, ông với tay cầm điện thoại của bà định mở ra xem. Nhưng ngày tức khắc, bà lan vội vàng giật mạnh chiếc điện thoại, làm nó rơi xuống đất, vỡ màn hình. Bà đang làm gì lén lút sau lưng tôi có phải không? Tôi có làm gì đâu, ông lấy điện thoại của tôi làm cái gì? Biết điện thoại bị bề màn hình, không thể mở lên được, bà cũng to tiếng lại với ông. Thế tại sao bà không đọc tin nhắn đi? Tin nhắn của ai? Đang ăn cơm thì xem làm cái gì? Toàn mấy con mẹ bán cà ngoài chợ, nhắn tin hòn vay tiền, chứ còn ai vào đây. Thế tại sao thái độ của bà lại sợ sệt, không như bình thường? Sao lại không như bình thường? Ăn bữa cơm mà còn không xong? Nói rồi bà lấy cớ giận dỗi định đứng dậy đi ra ngoài để tránh đi ánh mắt soi mói giống như cú vợ của ông. Nhưng ông Vũ đâu phải là người để cho bà dễ dàng qua mặt. Ông gầm lên, đấm tay xuống bàn cái rầm, làm chén bát nảy lên vỡ xoang xoàng. Giọng nói, dít nghe thật là lạnh. Bà đi đâu? Làm giật cả mình, hết hồn. Bà đứng lại trả lời tôi. Con Duyên là con của ai? Chính tôi mới muốn hỏi câu đấy. Vết máu trên ga giường năm đó chưa đủ chứng minh sự trong trắng của tôi hay sao? Thế nhưng tại sao nó không chủng nhóm máu với tôi? Cái đó ông đi mà hỏi bác sĩ. Từ khi lấy ông đến giờ, có bao giờ thôi được rời ông nửa bước hay không? Thầy ông Vũ có vẻ đuối lý. Bà Lan được đà lại tiếp tục gào lên. <cười> ông tưởng là ông hay à? Ông lúc này chỉ biết lầm bầm mấy câu rồi bước về phòng của mình. Bà Lan nhìn thấy như vậy thì thở vào. May quá, từ ngày con gái nhập viện, bà biết duyên nhóm máu không trùng với mình. Gia đình bà luôn sống trong không khí căng thẳng. Bởi vẻ mặt của ông hầm hầm, đá thúng đụng nia. Rồi nhiều khi vô duyên vô cớ, ông cũng đập phá đồ đạc. Thấy tình hình không ổn, duyên nói với mẹ muốn sang nước ngoài sinh sống. Và một lần nữa, bà Lan phải gật đầu đồng ý xa con. Cứ nghĩ đến câu nói đối phó với ông Vũ về vết máu trên ga giường năm đó, bà lại mỉm cười. Thật là mình cao tay, đã qua mặt được ông trùm chỉ bằng một cây kim chích trên đầu ngón tay. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay, Nam loạn trọng bước ra ngoài. Anh không tin được và không bao giờ chấp nhận kết quả này. Bà Khải và anh không cùng huyết thống. Không thể nào như vậy được. Anh chỉ có một người ba duy nhất. Trời đất ơi, nếu như ông Khải mà biết được chuyện này, biết anh không phải là con ruột của mình, thì ông có sống được hay không? Anh ơi, anh làm sao đấy? Mặt mày của anh tái xanh tái mét thế này. Một vị bác sĩ đi qua thay Nam siêu vẹo, thì lúc này bước tới quan tâm. Bác sĩ ơi, tôi phải làm sao đây? Có chuyện gì, anh có thể chia sẻ với tôi có được không? Mặc dù gặp nhiều rất trường hợp đau lòng, nhưng bác sĩ Trung vẫn tỏ vẻ quan tâm để cho anh trình bày. Nam vừa tâm sự với bác sĩ, mà hai hàng nước mắt cứ chảy ra. Sau khi nè Nam trình bày, thấy anh có phần bình tĩnh, lúc này vị bác sĩ mới từ tốn. Không một người cha người mẹ nào muốn bỏ con mình mà có thể do hoàn cảnh nào đó. Cũng giống như anh em mình khi một mối tình tan vỡ người con gái có thai nhưng lại không biết rồi cô ấy lấy chồng và sinh con đứa bé ấy có thể là con của người yêu trước. Như vậy chúng ta không nên trách móc các đấng sinh thành con ruột hay con nuôi mà sống tốt với nhau hả chẳng đáng trân trọng hay sao? Tôi hiểu rồi. Anh còn có diễm phúc hơn những người khác bởi vì anh đang còn cơ hội để báo hiếu cho cha nuôi của mình. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nam tiện tay xe nát tờ giấy xét nghiệm. Chẳng cần biết có nó, anh sẽ cố gắng chăm sóc cho cha và tiếp tục đi tìm Mai. Nếu Mai có gia đình rồi thì anh chúc phúc cho cô. Còn biết đâu, anh lại có một đứa con. Hai người ôm chầm lấy nhau Sau khi cánh cửa phòng nhà nghỉ khép lại, tình cảm dồn nén suốt hơn hai mươi năm, như ngọn lửa bây giờ mới được thổi bùng lên mạnh mẽ. Bất chấp ngoài kia cuộc sống xô bồ ngược xuôi, hối hả họ cứ ôm gì lấy nhau như thế nếu buông tay thì xa nhau mãi mãi. Bà lan úp mặt vào ngực của ông ta mùi hương ngày xưa như đang còn đó bà khóc, những giọt nước mắt ân hận muộn màng. Dã như ngày xưa bà không tham tiền bỏ ông thì người đàn ông này Mãi mãi là của bà Nếu như bà không tham giàu có Thì bà không bao giờ trôn vùi tuổi xuân Bên người chồng cục cằn thô lỗ Nếu như và nếu như Em xin lỗi Đừng nói gì nữa Chúng ta hãy trân trọng giây phút này Anh nhớ em lắm Em hận Em hận bản thân mình Em... không sao không sao Em đừng khóc Nhìn em khóc thế này Anh đau lòng lắm Thế bây giờ, em phải làm sao hả anh? Em thú xếp rồi đi cùng anh. Anh sẽ chăm sóc cho em quãng đời còn lại. Mình không thể nào để mất nhau một lần nào nữa. Không được đâu. Ông ta, ông ta giết em mất. Đừng sợ, có anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em. Rồi họ lại ôm nhau, trong căn phòng vắng. Tiếng thở hồn hền, tiếng khóc thút thít, tiếng gì dầm nói chuyện. Và rồi khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, Người phụ nữ vội vàng rời đi, như chưa có chuyện gì xảy đến. Chuyện tình vụng trộm với người yêu cũ cứ như vậy tiếp diễn. Bà lan mải đắm chìm trong men say tình yêu, và bà ta có cảm giác như mình đang được sống lại thời tình yêu say đắm của tuổi thanh niên. Bà ta bắt đầu ăn diện và soi gương nhiều hơn. Thấy vợ dạo này có vẻ yêu đời, miệng lúc nào cũng nhoèn nụ cười, kể là khi đang ngồi cùng với ông, khiến cho ông Hoàng Vũ chú ý. Bà làm cái gì đấy? Ôi trời, làm người ta hết cả hồn. Tôi đang hỏi bà, tại sao bà ngồi cười một mình? Đang tơ vương thằng nào? Vớ bà vớ bẩn, đầu hai thứ tóc rồi còn ghen tuông. Ông không sợ người ta cười vào mặt cho à? Tôi không sợ người ta cười. Tôi nhắc lại cho bà nhớ. Tôi ghét nhất là cái loại phản bội. Tôi sẽ dành hai viên đạn cho hai kẻ phản bội đó. Bà làm run rẩy khi nghe ông Hoàng Vũ nói như vậy. Bà sợ cũng đúng thôi. Bởi vì bà biết điều đó là sự thật Không điều gì là ông ta không dám làm Đúng lúc này ông người yêu Lại gọi Ông Vũ nghe tiếng chuông Thì quay phát lại Ai gọi đấy Tại sao bà không nghe Ông nhìn đi ông nhìn đi Bà loan Bà điện bà hỏi vay tiền Nhưng mà vì bà ấy góp không đều Còn thiếu chưa trả hết Thế mà còn muốn vay tiếp Nên tôi không đồng ý Tiền có phải là lá cây đâu liếc mắt thấy trên màn hình lưu tên là bà Loan, nên ông Vũ chỉ lầm nhầm vài câu, sau đó bước vào trong phòng. Bà Lan thở phào hú vía, nếu mình không nhanh ý lưu tên ông ấy là Loan, thì ngày hôm nay chắc là bà chết. Khẽ miệng sát vào màn hình, bà ta nói nhỏ. Anh đừng gọi nữa, ông ấy đang ở đây. Nhưng anh nhớ em lắm. Cứ lần nào gặp hoặc nói chuyện thì ông ta cũng nói anh nhớ em nhiều lắm. Bà cũng vậy, suốt mấy chục năm, ông chồng của bà chẳng bao giờ nói được một câu nhẹ nhàng tình cảm. Từ ngày gặp lại người yêu cũ, cả ngày thậm chí trong giấc mơ, bà cũng nghĩ về ông. Nhưng bà cũng lo lắng, nếu chẳng may bị lộ, bởi giấy không bao giờ có thể gói được lửa. Bà phải hết sức cẩn thận. Thông tin về người đàn ông tiên châu hoàn toàn mù mịt, thậm chí không hề có một dấu vết nào. Nam tìm về nơi mà mẹ anh thời còn sống. Ở cùng với ông ta Nhưng hai người chỉ ghé vài ngày Rồi lại đi Thậm chí cũng không hề chào hỏi Hay nói chuyện với bà con tròm xóm Nên không một ai biết Thậm chí một hình ảnh vô tình Cũng không có Vậy số tiền rất lớn Mẹ anh đưa cho ông ta để mua nhà và làm ăn Thì hiện giờ đang ở đâu chứ Lúc qua đời trong túi mẹ anh Còn hơn 100 triệu đồng Và chiếc điện thoại hiện công an đang giữ Để phục vụ điều tra về số tiền thì nam yêu cầu chuyển vào ủng hộ trải trẻ mồ côi anh lục tìm hết đồ đạc hoặc những kỷ niệm của mẹ để lại cũng không có một dấu vết gì về người đàn ông tiên châu thôi thì đành chờ công an phục hồi lại tất cả dữ liệu trong điện thoại hy vọng sẽ có manh mối thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi đi cô bò biết bò và hay hóng chuyện cái miệng trúng chím nhỏ xinh hai con mắt to tròn Luôn hóng theo mẹ và bà ngoại Thấy cháu cưng cáp Mai cũng xin được việc làm Bà muối lúc này mới nói với con Mẹ muốn về quê thăm ông Khải Thắp cho bà Hải nén nhang Tiện thể trả lại số tiền 300 triệu đồng Cho người ta nhờ mẹ gặp anh Nam Thì làm sao à mẹ Rồi cả vợ của anh ấy Mẹ hỏi thăm lúc nào Cậu ta không có nhà Thì mẹ vào Mẹ sẽ hết sức cẩn thận Con đừng lo Bây giờ mỗi người cũng có cuộc sống riêng Con không muốn vì mình Ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh ấy Nhất là nếu anh ấy biết được Sự tồn tại của bé Bo Nhưng mà mình phải trả tiền lại cho người ta chứ con Bà ấy cũng chết lâu rồi Con cũng nghĩ như mẹ Nhưng mà có một phần lo lắng Mẹ sẽ hết sức cẩn thận Con đừng lo nhá Mẹ đi rồi chỉ còn Mai và bé Bo Dành dỗi cô lại lên mạng Vào trang của Nam để theo dõi Nhưng không hiểu sao dạo này Anh không lên mạng Trang trống trơn không có thông tin gì Mai thả like vào một tin nhắn Cô yên tâm bởi hình đại diện là con trai Và Nick là bé Bo Hoàn toàn là tự nhiên Mấy chục năm không gặp lại bà Mùi Ông Khải xúc động rơi nước mắt Ông nghẹn ngào Tôi xin lỗi cô Ông chủ giữ sức khỏe Đừng xúc động quá thằng Nam cũng tội nó lắm, nó nhớ và đi tìm mẹ con cô. Cậu chủ lấy vợ rồi, đúng không thưa ông? Thật ra không có gì hết, chỉ là một cuộc hôn nhân, đổi chắc, mua bán thôi cô à. Ông Khải kể cho bà Mùi nghe tất cả sự việc, ông cứ kể đến đâu, bà lại khóc đến đó. Bà thương con gái bà suốt thời gian qua, chịu bao nhiêu cay đắng tủi hờn. Thế thì tội cho cậu chủ quá. Thề vợ chồng cây mai sống có hạnh phúc không cô? Ông hỏi cái gì tôi nghe không hiểu. Thì hôm thằng Nam đưa về cho tôi tờ thiệp mời của cây mai nó lấy chồng. Ôi trời ơi! Thằng Nam nó khóc quá chừng. Không có. Làm gì có chuyện đấy. Thế tình hình hai mẹ con bà thế nào? Hiện giờ đang sống ở đâu? Thôi cũng muộn rồi. Xin phép cho tôi thấp cho bà chủ nén nhang, tôi cũng trình bày với ông chủ một việc như thế này. Bà Mùi cố ý lảng sang chuyện khác mà không trả lời về câu hỏi của ông, đồng thời bà lấy ra 300 triệu đưa cho ông Khải. Tiền, tiền ở đâu mà nhiều thế này? Dạ, đây là tiền của bà chủ. Bà Mùi liền kể cho ông Khải nghe về bà Hải khi chạy trốn vô tình gặp mẹ con bà và đây là số tiền Bà ấy để lại trước khi ra đi Không Nếu bà ấy để lại cho bà Là bà ấy hối hận Và muốn bù đắp một phần nào đó Xin bà cứ nhận lấy Để cho bà nhà tôi được vui Không phải tiền do mồ hôi nước mắt của mình làm ra Tôi không bao giờ dám nhận Chỉ cần bà chủ nghĩ lại Và sống tốt là được rồi Xin phép ông chủ tôi về Ấy Bà Mùi Cô Mùi ơi Ông Khải gọi với theo nhưng dáng bà mùi đã khuất ngay cánh cổng. Tay cầm bọc tiền, ông cố gắng viện tường đi ra ngoài. Miệng vẫn không ngừng gọi tên bà mùi. Đúng lúc này thì Nam về tới. Anh ngạc nhiên nhìn thấy ba. Tay của ba đang cầm rất nhiều tiền mà cứ miệng gọi tên ai đó. Thấy Nam vừa về, ông Khải vội vàng chỉ tay ra cổng lớn. Bà mùi đấy con à, đuổi theo bà ấy đi. Vừa ra khỏi nhà ông Khải, Nhìn thấy bóng của Nam đang về Bà mùi vội vàng chạy ngay vào con hẻm sát bên cạnh Vì đã có thời gian làm giúp việc cho gia đình ông Khải Nên bà khá rành đường ngang ngõ tắt ở đây Bà dự đoán sau khi nghe bà nói Nam chắc chắn chạy đi tìm bà Tôn trọng con gái Và cũng quá vội vàng Nên bà chưa có thời gian tìm hiểu về gia đình ông Khải Sau khi bà Hải qua đời Thực tình bà cũng rất muốn gặp Nam Vì dù sao hai đứa cũng có bé Bo. Bà thương cháu ngoại, không muốn nó thiệt thòi thiếu sự chăm sóc của cha và mẹ. Nhưng trong lúc này, mọi chuyện đang còn rối ren. Hơn nữa cuộc sống của hai mẹ con bà vẫn còn chưa ổn định. Thôi thì nếu còn duyên thì từ khắc chúng nó sẽ gặp lại nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Đàn bà cạn tình được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Chúng ta vừa may lắng nghe nội dung tập 3 và cũng chính là nội dung của tập truyện này vô cùng là gay cấn. À, nếu như mà bà bà Hải bái đã mất đi rồi thì những cái việc ác của bái làm ra coi như là cũng trả hết, nhưng bây giờ mọi chuyện lại vô cùng rối rắm bởi vì cô gái tên là Mai của chúng ta hình như Không còn tình cảm với Nam nữa. Cô ấy đang chấp nhận sống một mình và nuôi con. Và liệu rằng hai người này còn có duyên để gặp gỡ lại nhau hay không? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 4 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến vào chương trình phát sóng tối ngày hôm sau. Quý vị cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui và có một giấc ngủ thật là ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.